Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 35, bài lộ. Không biết là khi mình nghĩ đến người của đông gia, thì hứng tả làm việc ngược lại không cho lắm nhiều như vậy. Ở nơi này khai trường có hàng quả thật thích hợp. Chỉ cần những thứ này học tâm ý bọn họ, các công tử tiểu thư đều có thể bỏ bạn ra mua. Chúng ta lại ở giữa chăm hồi một chút, cái thích tâm tư so bì của bọn họ, không cần lo không buôn bán được. Cửa hàng nơi này thuê có tốt không? Cái này ta cũng chưa tính kỹ, bởi vì không biết chúng quầy sẽ thuê cửa hàng lớn cả nào. Ngừng lại một chút, hứng tạo lại nổi. Ta cảm thấy nếu quá nhỏ sẽ không được. còn có vẻ hẹp hồ quá mất. Có hàng quá lớn thì ta thuê không nổi. Trang thức tình tính tốn một lốt, cắn răng một cái, lòng đã quyết định nổi. Truyền thề hàng tháng không thể vững qua 300 lượng, còn nữa, tốt nhất là có thể xong trong một quỷ. Theo quy cũ, giao truyền thê nhà không phải giao tiền thề chóp, cộng lại ít nhất phải đến 1.200 lượng. Hiện tại trong tai nạn tổng cộng cũng chỉ có 1.600 lượng. không phải đặt mua cho cửa hàng những thứ đồ tốt một chút. Với nãy còn cảm thấy bản thân mình có chút khám không, không nổi. Mộng cửa hàng thuê rồi, còn phải quán chọn trước sau một hồi. Nhưng khi nghĩ đến những món hàng thượng phẩm cùng món lại cách xù, nó liền không thể chận đứng ý niệm này. Chỉ mong rằng cửa hàng vung bán ngay càng tốt. Người A quá như là có lòng tham. Thắng thức tình ở trong lòng thầm mẵn chính mình một phen, rồi lập tấn liền ném ra sau đầu. Đi bận tâm biện pháp khá. Ba chim nửa hiếp mát nhìn về phía Trần Nguyên. Nói ngắn gọn, hướng tả đã bại lộ. Trần Nguyên còn không kịp gạt đầu. Bạch chim lại nói, vô dụng. Trần Nguyên kém chốn, cán đầu lưỡi chính mình. Công tử, bạch chim hỏi, hiện tại cửa hàng của ta có bao nhiêu? Hồi công tử, người có sáu cửa hàng, ba cửa hàng tự buôn bán, ba các con lại là cho người kháng thuê Thu hồi hết, để nàng đến tự chọn. Đồng Nguyên nút xuống một ngọc đúc miếng, đề nghị. Tràng cô nương muốn khai trường cửa hàng bài. Nô tài thấy có một dàn cửa hàng rất thích hợp, không bằng trứng đẩy hướng tả mang nàng đến xem. Nếu nàng cảm thấy tốt, thì cũng không phải mất công đến xem những cửa hàng khác. Người tự mình xử lý đi, cuối cùng chỉ cần nàng thuê cửa hàng của ta là được. Đem bóng túc nương trong phủ đưa qua cho nàng. mặt khá hỏi phụ thân vài người bốn người là được rồi tỉnh đứng dậy đi ra ngoài bà chim lại thêm một câu nhớ rõ phải thu tuyển thề nếu không hắn sẽ không an tâm tự nhiên đưa cho nàng một cửa hàng nhỏ giá thuê một trăm lượng hướng tả có phải quá ngốc hay không Nó chẳng biết đem cửa hàng cho nàng thuê ta cũng chỉ thu một trăm lượng mấy vấn đề khác hắn tự mình giải quyết nhìn theo công tử một lần cũng không quay đầu lại mà cứ thế rời đi. Đồng nguyên có chút đau đầu, lại có chút cao hứng. Công tử, nô tài sẽ thay người suy nghĩ. Nếu là phu nhân còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ đấy. Trang cô nương thì tuổi còn nhỏ, lại còn có hai năm hiếu kỳ, như là một người tính cách quyết đỏ, giảm đảm đường. Những nữ tử kháng khó có thể gánh được những việc như vậy. Nàng cực kỳ giống là phu nhân. Nếu hỏa có nàng đến dẫn đường cho công tử, Công tử cũng sẽ không cần lo lắng, khiến lão phu nhân chết cũng không an tâm mà ra đi. Lai nhận được nhiệm vụ mới, hứng tạ nối xuống một mụn khí, nghĩ tới nghĩ lùi cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. dứt khoáng đựng tiếp, mang theo trang tư tình đến xem cửa hàng. Trang tư tình xuống xe nhịn lên cửa hàng. Là một cửa hàng 2 tầng, vị trí ở trung tâm, bên ngoài có khoảng 150 cái bình. Một cửa hàng nhỏ tiền thề cũng phải một trăm lượng. Nhìn cửa hàng này đang cảm thấy có lấy toàn bộ bản của nàng ra, sợ cũng không thể thuê trưởng một tháng. Hướng tả, người có chắc là người ta nguyện ý cho ta thê một tháng một trăm lượng. Hướng tả hò nhạc một tiếng. Chủng quầy, cửa hàng này tuyên thê chỉ cần một trăm lượng. Trang thức tình liếc mắt nhìn cửa hàng, ra lại nhìn về hướng tả. Là bản lĩnh của người có thể thông thiền hay là đầu chủ cửa hàng bị ngập nước Cần gì quản vì sao? Chỉ cần giấy trắng mực đen rõ ràng, trưởng quầy còn nghĩ sẽ thuê không được sao. Không cần dùng phém khinh tướng với ta, vô dụng. Đăng tư tình trở lại sang ngựa, nói một câu không thuê. Hướng tả bất luận vỗ cái ốt của mình, đi lên giải thích. Trưởng quầy, cửa hàng này là của người quen, biến là ngài muốn thuê, mới cho cái giá này. Những người khác dù nghĩ cũng không cần nghĩ. Nếu không có tin bạn cố trì, cũng sẽ không vì cho định số đừng đưa chìa khóa cho ta để cho chúng ta tự đến xem. Cái gọi là người quen là người quen của ai? Có quan hệ gì tới ta? Ta chỉ biết không phải người bình thường đâu lại có bản lĩnh này. Hướng tả, người cũng đừng giấu ta nói trắng ra đi. chuyện này nói như thế nào đây? Vé mặn hướng tả đau khổ cũng không thể nói hắn là người của công tử. Công tử không hiểu đạo lý đối nhân sự thể. Chứng quê lại tinh tường. Để cho nàng biến viện này có liên quan tới công tử, nàng tuyện sẽ không vô duyên vô cỡ tiếp nhận. Nếu không khéo, còn có thể tức giận. Công tử đã tức giận vậy hẳn Nếu để sự tình trở nên tệ hơn, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Đổi mồ hồi, không thấy người đó chuyện nổi, đang tư tình tở dài. Dù cho, người có phải là người bên ngoại tổ ta phái tới hay không. thì ta cũng sẽ không trách người, chỉ có cảm kết, có cái gì lại không thể nói. Động gia à, hướng tả nhân thời như sống lại, thừa nhận đương nhiên là không thể, việc này cũng không dối được cả trời sẽ có một ngày người sẽ biết. Phủ nhận sao, hắn cũng không ngóp. Hướng tả dấn khóa cối đầu, bài ra mộng bổ cam chịu, khiến trang thức tình càng khẳng định suy nghĩ của mình. Bởi vì liên quan tới xúc thần, Nó là người coi trọng nhân tình của người khác. Trong lòng cảm thấy cảm khích khi ngoại tổ lại quan tâm tới một đôi tỷ trẻ chưa từng gặp mặt này. Nghĩ nếu có lúc gặp mặt, nhất định phải hao hảo trong đầu bảy cái. Thay đường đã chết, cũng tha cho chính nàng. Hứng tả vụng rộng ấm mát, thấy vẻ mặt nàng hòa hoảng, lập tấn đựng đằng chân lần lần đầu. Chẩn quầy, cửa hàng này vị trí vô cùng tốt, dù sao cũng là người quen. Đối với người cũng có lòng chiếu cố Người xem Bây giờ đang tư tình nghĩ cũng không cho dự Chấp mắt liền nhắc chân xuống xe ngựa Có người để ý mặn mũi động da Mà nguyện ý chiếu cố Nàng cũng đang cần Việc gì phải già mầm cả lão Lao mộng của cửa hàng là mộng dân lớn Có không ít ngăn tủ lớn nhỏ Được chào lao sạch sẽ Thế nhiên là đã tận lẫn dọn dập qua Ta đã hỏi thông qua Đó hàng này lúc trước bán hàng ngoại, sau này đã chuyển đến nơi khác, nơi nơi này bộ trống không có ai thuê. Hàng ngoại sao? Vâng, đại chu không có cấm đi biển, đem biển mạn dù có nguy hiểm, nhưng lại đem đến nhiều lợi nhận vị đại, người ra bến cũng không thiếu. Đáng thích tình đối với đại chu hiểu biết không nhiều, lúc này nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Mộng quốc gia không đóng cửa giao lùa với bên ngoài. ít những có thể cho thấy quân chủ có tầm nhìn xa. Lấy sự phát triển của đại chu làm chính, biết cần người cái vị không bé quan để tử trôi đầu vào trọ, thì ăn ổn vài tập niên cũng không thành vấn đề. Tha làm chó tươi bình cũng không làm người tờ loạn. Chỉ là một tiểu dân chúng, nàng cùng với những người khác cũng đều hy vọng có thể trưởng một cuộc sống an an ổn ổn mà qua ngài. vì ngồi ở trên kia không cần phải ép bụng người dân đã là đủ rồi những ngăn tủ này để ở trong phòng chính sao vâng Trang tức Tình cũng không hỏi vì sao trong phòng chính là để những thứ này chỉ nói qua nói cách khác, người sau này có thể tiếp tục sử dụng vâng người có hỏi thăm rõ ràng con miệng nhắc nhở mụn cao như vậy cũng không chú ý tới mồ hôi hướng tả điều trả ra Ở chỗ này giả qua một vòng Cân nhắc nên đem ngăn tủ nào Rặn ở vị trí kia Hắn là nên mua một chút gì đó Mang lên bài trí Để cao cấm bật cửa hàng Đi lên lầu nhìn xem Bố củng trên lầu so với dưới lầu thành nhã hơn nhiều Một giang lớn chia thành ba gian nhỏ Qua lại ba giang phòng Bằng một cổng vòng nhỏ Trên cổng vòng trang trí đềm châu Theo động tác mà băng lên âm thanh vô tài Trong phòng không có giá lớn cao nhất cũng chỉ đến rất ngực trên tường cũng là một số ngang tủ nhỏ trang trí bên trong Trang thức tình có thể tưởng tượng rượu trước kia trang lâu này trân bày những vận phẩm quý giá của nhiều địa phương không cần nhiều, chỉ cần đặn mấy thứ ít ổi cũng có thể kiếm về rất nhiều vàng bạc Chứng quay cảm thấy thế nào? Rất tốt Trang thức tình đi xung quanh tham quan một chút rồi nói như lầu phân ra làm đôi Một nửa để các loại vải dệt, một nửa thì bố trí thanh lệch, mang lên một bộ vàng trà tốt nhất để chiêu để khách nhân. Ở trên tường, treo lên vài món đồ thiêu đa dạng tinh xảo, là chế táo mộng bản hoa văn tinh mỹ treo lên. Mấy cái giá này cũng đừng cất đi, bố trí ở chỗ này có thể sử dụng được. Khi tận trang thư tình còn nghĩ, sẽ vẽ vài bản đưa cho thở mọc để bọn họ làm mấy mannequin bàn gộ. Đó là ngắm lại răng khát người, dù sao cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho khách nhân. Những bộ phận trên cơ thể đều rõ ràng như vậy. Nếu thực sự làm ra lại là tùy tiện để trong cửa hàng, không biết sẽ đưa đến những lời phê phán như thế nào. Nàng muốn kiếm tiền, nhưng phải có điều kiện tiền quý, đã làm thì phải làm cho an ổn. Nàng không sợ bị người khác nói cái gì, nhưng là tuyển không thể ảnh hưởng tới thư hàng. Hướng tả nghe thấy rơi gật đầu. tán thành cánh vài trí như vậy khai thường cửa hàng ở nội thành đầu tiên phải độc đáo có tài năng và sự động đáo mới thu hút được những công tử tiểu thư kia. nếu như có công tử ở sau lưng thì việc buôn bán của cửa hàng tất nhiên sẽ không tệ nhưng đối với hiểu biết của hắn với chủng quầy, nên nhất định sẽ không hi vọng cửa hàng này có thể làm ăn được là nhờ có công tử che chở. hẳn tin tưởng dù không có công tử khả năng của trưởng Huà Cửa hàng này nhất định cũng sẽ buồn bán nát diệt. Ở trên đầu Ở trên lầu kia. Trên lầu thì bố trí ấm áp một chốt. Hai gian dùng để cho tố nương ở. Một gian khác dùng để cho khách nhân lấy số đo và thử đồ. Người ngẫm lại xem, để vài tố nương bên trong. Bọn họ có thể vừa làm, vừa sống cũng có thể cùng nhau nói chuyện. Bất quá có hai vấn đề cần giải quyết. Nếu không thì cửa hàng này cũng không thể khai trương được. Chứng quầy, ngài nói đi. chương 36 Cửa hàng mới Trang thức tình quay người lại nhìn hắn. Mộng là tố nương. Trong cùng khi hào có cho người xuất cùng, người có tình tính chính xác hồng Dù có được tình tính chính xác, có thể mời về hay không? Bà Khan ta sợ rằng, bạn của ta không đủ. Không có bạn thì không thể bố trí mọi thứ một cách tốt nhớ. Không có bạn cũng không thể hấp dẫn những tú nương khác đến. Tổng cái lại bà nói, khi tận cũng chỉ là một vấn đề, bạc. Tú nương không thành vấn đề. Về phần bà... Nói đến đây, mày hướng tả nhếu lại, tấn chừng có thể kẹp chết một con ruồi Nếu như là người khác, không có bạn còn muốn vùng bán, khẳng định hắn sẽ đem người đó chê cười đến chết. Nhưng mà người trước mắt này có cho hẳn cũng không giảm. Nói đến cùng, nếu không có công tử giúp cho trưởng quầy có một nơi như vậy, băng vào số bạn nàng có trong tài thì viện khai trương một cửa hàng nhỏ cũng chưa chắn có thể duy trì lâu dài. Dù sao còn có một cửa hàng kia chấp đỡ, mỗi ngày cũng có thể kiếm không ít bà. Nhưng cửa hàng này quá lớn, chỉ đến bố trí cũng không biến xẻ ngốn bao nhiêu bà. Dù sao, cũng không thể ám mộng địa phương tấp như vậy là dùng vận phẩm giá trị rẻ để bố trí. Những thiếu gia tiểu thư từ nhà quyền quỷ thì không cần phải nói đến. Trên độ nhãn lực đều là một loại. Kỳ thật mà nói, thứ công tử không thiếu nhất chính là bà. Nhưng cho dù công tử có đem hai tay dân lên, khẳng định trưởng về tiện đối cũng sẽ không muốn. Tăng thức tình thận trấn thính cửa hàng này, vị trí tốt là một, cách cấu cũng rất tốt. Thái đội bố trí lại một chút, chỉ cần có thể hấp dẫn những công tử tiểu thư kia vào cửa, tất nhiên có thể để lại cho bọn họ ấn tận cắt sau. Nhưng vấn đề tận tế không được giải quyết, ngang chỉ có thể rời đi. Cửa hàng bên kia, có ngà đều có tiền thù hơn nữa trong tay ngài cũng còn một hết, chưa hẳn sẽ không thành. Hướng tả xoa xoa càm, tiền thề hàng tháng là một trăm lượng, dù sao cũng là người quen. Tiền thì chấm hẳn có thể miễn đi Còn vô lại có thể mua trúng vải dệt Để ba trí Vậy thì cũng đủ Đầu tiên, tiền, tiền thuê hàng tháng mộng trăm lượng là quả ếch Ít, ít nhất cũng phải 500 lượng Bằng không, trong lòng ta khó an tâm Tiếp theo, người đã quên đi thỉnh tu đường Về phần tiền bạc Muốn mời các nàng đến làm viện trong cửa hàng Nếu như không đưa ra mộng còn số thỏa đáng Vậy ta khẳng định sẽ không đến Không phải hắn đã quên mời tú nương đến làm việc, mà căn bản là vì tú nương không cần tiền. Nhưng lời này hắn không thể nói, đang phải nhận cái sai này. Là ta sơ xó, phải thêm kế hoạch một chút, tiền thuê, chống quay, không cần 500 lượng, hắn nói chỉ lấy 100 lượng. Trang Thư Tình lắc đầu, cửa hàng như vậy, dù là tuyển thê đến 800 lượng cũng là quá rẻ. Ta nói 500 lượng đó là chiếm tiền nghi của đối phương. nếu một lượng ta sẽ không thuê. Hướng tả, ta cho tới bây giờ không tin trên đời có cái bác mận từ trên trời rớt xuống. Cho đến khi trong tay ta có đủ bạc, ta sẽ hoàn lại theo giá của thị trường. Hướng tạ có chút minh bạch, vì sao công tử bình thường luôn không để ý đến mọi thứ. Nhưng khi đối với trưởng quầy lại bắt đầu nàng có quy tấn làm viện của chính mình, sẽ không dễ dàng vì khó khăn mà lùi bớ, giác ghen sở phiền bất sao. Đương nhiên là không phải. chỉ là đang phải vì chính mình mà suy nghĩ. Không là của mình thì sẽ không thể lấy không. Rất đời này có ít người có thể làm được như vậy. Mà chứng quay đã có cái tự chủ này. Nhìn xem người khắp thiên hạ, có có ai có thể được như vậy. Ta đã biết. Chứng quay yên tâm, ta sẽ lấy giá 500 lượng đi đàm phán. Chứ là nếu như vậy thì số bản trong tay ngài sẽ hỏng một lộ lớn. Không bằng mỗi tháng ta thử chia ngài ra để đưa tiền thuê. Trang tư tình trầm ngâm một đá. Nơi nhiều đối phương có thể trầm ý đương nhiên rất tốt. Hứng tả, vấn vả cho người. Ta sẽ cố gắng hết sức. Hứng tả cuối người tư lại. lễ Lấy này không quan hệ tới công tử, cũng không quan hệ tới mệnh lệnh của công tử, chỉ đơn thuần là tâm phục. Hắn vạn nhớ là phu nhân đã từng nói qua một câu. Vũ lẫn cường đại không tính là gì, tâm cường đại mới là chân chính cường đại. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại ở trên người chứng quầy hiểu ra những lời này. Lúc này, hướng tả không thông qua lời của Trần Nguyên, mà tướng mình đi cầu kiến công tử, đem lời nói của chứng quầy từng chữ từng chữ không thiếu, không thừa, thuận lại một lần. Và chim khoanh hai tay quanh ngững rằm bạc, rằm bặn thật lâu sau, ám mắt lại toán ra ảnh sáng hiếm thấy. Vậy thì liền theo ý nàng, tiền thuê 500 lượng, mỗi tháng chia ra 5 ngày cách nhau đánh trả. an toàn qua cửa, Hắn ta thở dài một hơi, hắn thực sự không muốn so chiều cùng công tử. Can sợ bị công tử ném tới vảo quốc. ở nơi đó cái gì cũng tốt, chỉ là tâm trạng của những nữ nhân kia giống như thời tiết, khiến người không tưởng bình thường là hắn đây cũng chịu không nổi. Vâng, nhưng mà có một điểm, theo như ý tưởng bố trí cửa hàng của chúng quay, sắc phản trong tay nàng sợ là không đột. Cái này thì đơn giản, tùy tiện nói với mấy người kia đã cho bọn họ đi mua mấy bộ sim yêu quý nhớ. Mấy người bọn họ cầm lại, mỗi người mua năm 6 kiện quần áo, thì cũng đủ khá khá bà. Khảy thứ gì đó trên vàng, ánh mắt bảnh chim ta ta nhìn về phía Trần Nguyên. Nên như việc này cũng làm không xong, tất cả đều ném đi lấy thang. Trần Nguyên hiểm hiểm nhịn cười, đã khát đã bị chủ tử ép bộ. chứ cần một câu nói của chủ tử, thì tất cả đều phải dùng hến xứng mà làm việc. Đó lốt, viện phải xử lý cũng chỉ đơn giản như hiện tại. Tình huống như vậy cũng không chỉ xảy ra một hai lần, mà việc lại liên quan đến Trang Cô Nường đã công đứng chủ tựa lại dặn dò một câu như vậy. Või vàng mấy ngày, Trang Thư Tình trốn cuộc cũng có thời gian đi ôm niệm niệm, bị nàng vắng vẻ mấy ngày nay. Niệm niệm cáo kỉnh, đưa mong về phía nàng không cho nàng ôm. Được một ngày ở nhà nghỉ người Trang Thư Hàng cũng khó có được một bữa. bỏ qua sân vợ để nói chuyện với tỷ tỷ phép mặn thú vị xem một người mộng thú so chiều thận không cho ta ôm ta đây liền đi cửa hàng vừa lúc đang có việc lời còn chưa dớt nêm niệm liền tung người nhảy tới nằm sắm trên đùa nàng mộng bộ dáng không cho phép nàng độc đại trắng thức tình những cười một tay vò lông trên người nó một tay gãi gãi căm niệm niềm ta không đi kiếm tiền Tại sao? có làm sao có thể mỗi ngày ăn thịt? Giáo hóa này tưởng đối không phải tiểu cẩu Làm gì có tiểu cậu nào mới nhỏ như vậy mà đã muốn ăn thịt? Còn không phải tịnh tươi sẽ không ăn. Trang Thứ Tình càng khẳng định đây là một tiểu xói con. Nhưng mà bộ dáng hiện tại này thật sự không có lực uy hiếp gì. Cực biến là sói cũng sợ không ai tình. Róng, róng. Trang Thứ Tình nhướng mày Tiểu giáo hoa này đang nói không cần nặng nuôi. Tư mình có thể kiếm hồi. Hai tay mở miệng nó nhìn nhìn. Thận đúng nha Bên trong đầy đăng nành. Nhìn sắc bét gì thường. Trang thư hàng thấy thế. Vội kéo tay tị tị ra. Sợ nàng bị thương. Yên tâm. Nó sẽ không làm ta bị thương. Có đôi khi đông vẫn so với người còn có chút tình. Nha nhàng vốn lông trai người niệm niệm. Trang thư tình nhìn về phía đề đại. Hắn ra ngày càng trưởng thành. Nàng cảm thấy chưa hắn đến trường Quá nhiên là quyết định đúng đắn Những thứ tiên sinh dạy Có thể hiểu hết không Nói đến cách này Trang tư hàng có chút đắn ý nhỏ Thế rằng dùng xứng ám chế ý định Để tư tỷ không nhận ra Nhưng lại muốn để tư tỷ vì hắn kiêu ngạo Tiên sinh nói để học lại Những thứ này là lãng phí thời gian Đến trường chưa đến bài ngày Liên một mình giảng bà cho đại Tuy rằng tiên sinh hiện tại Cũng dạy cho đại Nhưng tí tỉ nói qua không thể biểu hiện không giống những người khác Nên đệ đã nói với tiên sinh là không cần thiết Trang thức tình lại là kinh ngạc, ai nái Tại sao lại không thấy đệ nói Thật xin lỗi, gần đây tí tỉ bận quá, không có lo lắng đến đệ Trang thức hàng có chứng đắc ý, nhất thời biến mất Vội lắc đầu xua tay nói Tí tỉ mỗi ngày đều mệt như vậy, đã lại không giúp được gì làm sao còn có thể làm phiền tỷ tỷ. Trong nhà có một đứa nhỏ hiểu biết thật đúng là khiến người ta vui mừng nhưng nhiều hơn lại là đau lòng. Đang thức từng sờ sờ đầu của hắn. Tỷ tỷ không sao. Tỷ tỷ tương lực sẽ đem mọi viện an bài xong trong năm nay. sang năm qua hai tháng nữa, liền mang đệ về huyện Lánh Sơn tham gia đồng thử. Vừa nãy, con bị ti tỷ nhìn ra manh mối lớn, nên ngựa ngùng. Nhưng sau khi nga đựng hứa hẹn của tỷ tỷ Trang Thứ Hàng nhân thề dấn bỏ tiểu tâm tư, dùng dấn gật đầu nói, đệ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đệ còn nhỏ, không đậu cũng không sao, không cần khiến bản thân quá áp lực Còn có, Trần Tương Sinh nếu thấy đệ học hành không tốt, cũng sẽ không nói ra chủ ý kìa. Tương Sinh cảm thấy đệ nên học thứ gì thì cứ học. Không ai có thể nói đệ khác người, khiêm tốn là tốt. Nhưng như vậy là khiến tinh sinh vì muốn tống cho đệ mà sầu não là không nên. tỷ tỷ đệ đã hiểu. Trương Tú Nhi dừng ở cửa, thấy hai người đã nói chuyện xong, mới nhứt chừng tiếng vào. Có người tỷ tỷ nào như mũi không, lúc nào cũng ở bên người thư hàng nhắc nhở, cánh không đựng thư hàng lại xuống sách như vậy. Đó là bởi vì chính đệ ấy không chịu thua kém người khác. Hai tỉ đệ trong thời đứng dậy, đang thức tình ôm niệm niệm hỏi. Tương đại ca đi rồi. Trương Thư Thành đến không lâu hai tỉ đệ chỉ trao hỏi rồi trở về phòng để lại nơi cho bọn hắn nói chuyện. Đi rồi. Trương Thú Nhi ngồi ở trên ghế con đem mụn túi lấy ra theo quán tính vốn ngón tài Việc này là do Trang Thư Tình dạy nàng làm. Nói làm như vậy sẽ đỡ mỗi ta do làm nhiều. Hắn nhật thức nhiều người. Tỷ muốn tháng hỗ trợ tìm một nàng dâu về. Biến làm tốn việc may phá, bếp nốt. Đã lửa được vài người, cho là những cô nương tốt, nha, cứ xem. Trong bao có đủ loại, hầu bao, khăn tài, ảo íp đã còn, đa lừng. Thế rằng vã dẫn điều thật bình thường, nhưng tinh mịn bằng phẳng, giống như để theo ra được những đường may tinh tế như thế này, đem đủ để thấy khả năng rất tốt. Tốt Nhi tỷ cảm thấy như thế nào? Trương Tốt Nhi cầm lấy kiểu đồ trẻ con kia, cái này xuất sắc nhớ, làm tốt hơn so với ta. Mà cái kháng cũng không xa lệch lắm. Muội nếu không tin có thể mời người đến, để các nàng ở trước mặt mũi làm cho muội xem, là một giải pháp tốt, nhưng có quá rề tú nhi tỷ không. <cười> Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn nữ cường, ác nhân thành tội. Tác giả: Quỷ Quỷ Mộng Du. Diễn đọc: Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio chương 37 thỏa thuận hai bên Trương Tố Nhi cười so với lúc trước mỗi ngày qua thì như nước nhặt nhẹo hiện tại không biến đã tốt hơn bao nhiêu lần ta biến bây giờ tư tình người không phải không mua nổi mộng tòa nhà nhỏ nhưng người vẫn nguyện ý ở nơi này người có biết ta vui vẻ biến bao nhiêu không đèn nén lệ chảy ra ở khoém mát Trương Tố Nhi vừa cười Ta ước gì mỗi ngày trong nhà có thể náo nhiệt. Hiểu không bị ép buộc, ta lại muốn mỗi ngày, hết cả người để nói chuyện cũng không có. Chỉ cần người đến không phải là nam nhân, người muốn cho ai tới hay bảo ai đi, cũng không cần phải cố kỵ ta. Ráng thứ tình có thể tưởng tượng được trước kia, tốt nhi tỉ, sống qua ngày như thế nào. Ở xã hội này, nữ nhân hoàn toàn ở tầng thấp nhớ. Mặc dù là một ông thiên kim tỉ thư ưng ngãnh kiêu ngạo, Cũng chỉ có thể mặn cho người cán xâm xếp bằng mệnh, không thể tư mình làm chủ chuyện hồng nhân. Sau khi lập gia đình, hết thể điều phải phụ thuộc vào nam nhân ba mình được gã. Càng không cần phải nói tới người bị mất đi trường bồ, lại không có đứa nhỏ để kể vào. chưa nó đến tối Nhi tỷ không có cha mẹ chồng để hầu hạ. Bằng không thì cuộc sống càng không dễ chịu. Càng như vậy, đang Thư Tình càng cảm thấy bản thân tuyển đối không thể lập gia đình. Nhìn tình huống hiện tại của nàng Cả cháu ai cũng chỉ có thể Bị người khác khi dễ Nàng vẫn không nên đi chịu cái tội ấy Vì thư hàng Làm cái gì nàng cũng đều cam tâm tình nguyện những người khác muốn ép nàng Cả đời trở mình không được Dựa vào cái gì Vậy phiền tối Tú Nhi tỷ nói một tiếng Với Trương Đại Ca Mời vài người này đến để ta gặp mặt Trương Tú Nhi cao hứng Liên tục gật đầu Chợn lại nghĩ đến cái gì vội hỏi Sau đây Để bọn họ tôi làm ở nhà bản thân hay giống những nơi khác, mời người đến rồi vừa làm vừa sống cùng nhau. Tốt nhất là mời tất cả đến. Tốt lượng cũng như vậy nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng. Vậy thì nên định ra các quy cổ. mọi cứ cấp tiền công cao hơn so với các cửa hàng thiêu khá. Các nàng cũng chưa hẳn không đồng ý. Nhưng mà tất cả đều tập trung đến một lốt. cái này của ta sợ là hơi nhỏ. Nếu không phải nơi này nhỏ, tất nhiên trang tư tình sẽ không do chữ mà đồng ý lập tới. Biện pháp tốt nhất là đi thuê chỗ một lần nữa. Cách thể mua luôn là tốt nhất, hiện tại trước mắt nàng đang thiếu bà. Nhưng vấn đề này không thể làm phiền trang thư tình nhiều. Ta không nghe rõ, người lập lại lần nữa. Hôm nay, tổng cộng thu được 533 lượng. Dòng nói trấn định lập lại một lần, cũng đem bạn đưa qua. Chú Châu đem hai chấm bạn còn lại hai tay dân lên làm sao quá thể trưởng để Chu Châu đặngắm qua một bên đăng thức tình tiếp nhận trướng bà nhìn kỹ nhưng trừ bỏ khách nhân đến nhiều hơn một chốt hơn nữa bán đi ba kiện sim y quý nhân trong cửa hàng cũng không gì khác thường thu vào cương nhiên lại cấp hai lần so với ngày khai trường Đó là do thời thế xoay chuyển sao cứ rằng rằngương này chỉ là ngẫu như một chốt Tránh thức tình trợ viện vô cùng cao hứng mộn vàng cũng không miễn nhiều. Nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba, thậm chí đến tận ngày thứ bảy, có ngày tiền thu đựng đều là 500 lượng hoặc hơn. Lan liền có chúng đứng ngồi không yên. Có gì đó khác thường, việc này đã vượt qua khả năng nàng có thể tiếp thu. Hướng tả, người thành thật nói cho ta biết, việc này có liên quan gì tới người hay không? Mấy ngày này, hướng tả luôn bận viện tại cửa hàng ở nội thành. Chấn quầy giao cho hắn lo toàn quy trị này Cái hàng bên này cũng không chú ý Nghĩ dù sao đã có Từng Yến cùng chô Châu Thì sẽ không có việc gì xảy ra Nhưng việc trước mắt đây là có ý gì Đứa ngốc Mới không nhìn ra là có vấn đề Hắn thâm nghĩ nên hội phủ Đến trước mạng công tử Hùng Hằng Cáo Trạng Hỏi một chung xem Việc ngu xử này do ai xử lý Như vậy thì có khác gì Với việc trận tím đưa tiền chữ Nhưng mà bây giờ hắn còn phải che giấu. Chuyện quài, việc này kỳ thận rất bình thường. Chứng minh có nhiều người chú ý tới cửa hàng của chúng ta. Chuyện này không phải chuyện tốt sao. Cũng có thể mua về những bố trí ở cửa hàng mới. Nhưng mà bà này tới thận đúng đốt. Đáng thức tình tự tiếp vi tiểu nhìn hẳn. Hướng tả, tốt nhất người nên cầu cho xin ý mỗi ngày đều có thể tốt như vậy. Bằng không. Chứ là tự bê đá đậm chân mình, hắn thả im lặng một hồi sau mới lại nói. Chúng quầy, ta không rõ. Dù tới là tận sự có người ở phía sau giúp ngài một tài, cũng là tiền bản hai bên đã thỏa thuận xong. Tiền ta cháu mốt, chúng ta không có không duyên không cỡ, chiếm tiện nghiêng người ta, ngài cần gì sau đó. Đúng vậy, cần gì sau đó người phía sau là ai? Một nơi mua một nơi bán, tiền bản hai bên thỏa thuận xong. đang tư tình cười khổ. Trong lòng ta bất an, cảm thấy con đường phía trước quá thùng lợi, phía sau có thể sẽ là sỏi đá. Cảm gián từ thiên đường rớn xuống địa ngục, ta đã từng nếm qua, tất nhiên là không hề dễ chịu. Mặc kể người phía sau là ai, cũng đừng mong dừng việc này lại, ta sẽ rất cảm ơn. Lời này là nói cho hắn nghe. Hướng ta biết, nhưng hiện tại biểu đạt rõ ràng, không sợ hắn làm như vậy là vì tốn cho nàng. chàng cũng không thích chưởng quầy ta xa lầm rồi chẳng như vậy về sao sẽ không phát sinh Long mài trang thư tình buông lỏng nếu người nguyện ý nói cho ta biết người giáo mặn giúp ta là ai ta sẽ càng vui vẻ hướng tả lát đầu đối phương từng dạng thời điểm ngài nên biến thì sẽ biết cũng tốt hiện tại ta cũng không có khả năng báo đáp trang thư tình vỗ vỗ chỗ bà kiếm được bạn đã đủ cửa hàng mới nên mua gì thì mua cho xong đi. Chỉ mong là có thể buôn bán tốt. Bằng không, như bạn như vậy thả đôi xong không nổi, còn thiếu không công của người ta một nhân tình lớn như vậy. Chưởng quầy yên tâm, viện buôn bán nhân tình sẽ tốt. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt muốn báo cho ngài biết. Tin tính, tính của tu nương cũng đã có, có bốn người nguyện ý làm viện trong cửa hàng. Thật sự sao? Đang thức tình nhấn thay mận rỡ. Tố nương là căn cơ của cửa hàng, chỉ cần có tố nương, nhấn là tú nương tự trong cung ra, đang càng có chút vui mừng Không dám lừa ngại, qua hai ngày nữa các nàng sẽ tới, trước đó chúng ta phải mang các nàng đến tìm một nơi để ta tốt. Cái này thì không khó, ta tìm Trương Đại ca hỗ trợ, trong tay hắn có nhiều phòng chưa ai thuê. Việc này có cần báo cho công tử biết không? Trước ngoài giống như rất thích nhiệm các người trường thư thành này. Nghĩ nghĩ hướng tả liền bỏ qua chủ ý này. Trước khi công tử biết được tâm tư của bản thân tốt nhất không nên kinh thích ngày ấy. Thề một nơi chỉ là việc nhỏ. Trang thức tình bấm tay gõ vào ghế giữa. Ta nghĩ nên thuê nơi lớn một chút. Người có thể ở lại, cũng có thể có nơi để người ta vừa làm vừa sống. Tên này cửa hàng mới vẫn chưa được khai trường. Thú nương theo thụ mai phá. sống cùng với nương tử. Việc ai người đã làm như vậy cũng không phải tốt. Nếu có người ở giữa gây rối, ta cũng không ứng phó được. Không cần giải thích nhiều, hứng tả liền hiệu ý tứ của chúng hoài. Cũng đúng, cửa hàng thiều cũng không cần phải tập trung người ở cùng một chỗ. Tại nơi là viện cũng thấy phiền tỏi. Nếu có người có ý xấu, cũng có thể khiến tổng thấn xảy ra thấp nhất. Đương nhiên, nếu như người có thể nhân cơ hội mà tìm phòng cho thuê này, ở gần nơi viễn thì càng tốt hơn. Thế nhưng, chuyện này tự đối không thể để công tử nhúng tay Nếu như lại nói cho công tử biết, ngay lại sẽ đem ba tòa nhà với tiền thê giá rẻ đưa cho trưởng quầy. Dù cho chúng quầy không có ý đề phòng người khác, cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng tiếp nhận. Hốn chỉ, trưởng quầy nhìn có vẻ cái gì cũng đều ít quan tâm, mặn cho hắn đi làm, nhưng kỳ thận lòng phòng bị lại rất mạnh, nhưng giờ lại càng không tin tưởng hắn. Sờ sờ mũi vì công tử hướng cả tạ hắn tạm thời cũng chỉ có thể nhận chỉ mong về sao trưởng quầy có thể hiểu được hắn chỉ là người ở giữa nhận sai bảo tuy hắn nhận mệnh lệnh của công tử mà làm việc nhưng hiện tại lại thật lòng thật ý tính toán vì trưởng quầy trưởng quầy ta có thể tìm một phòng nguyên người xem có cần phải đi phiền tói người khác hay không đang thức tình lắc đầu lời đã nói ra không thể có đạo lý thay đổi giữa chừng. Trương đại ca đã giúp anh ta vài lần, bây giờ cũng không thể quá phận mà chiếm tiện nghi của người ta. Việc mua bán nếu thành, Trương Thư Thành có thể rúng ra chúng tiền thuê đây là lòng biết ơn của nàng. Nàng làm là việc tương nhiên, đối phương thu về cũng là đúng lý học tình. Hướng tả nghĩ thông số tất cả, cũng không nói nữa câu dư thừa. Chỉ là vị trí của Trang Thư Tình ở trong lòng hắn lại cao thêm vài phần. Nếu như công tử thực sự muốn nhúng tay vào chúng chuyện bên trong cũng không phải việc khó. Bà Chìm sau khi nhận được tin tức chỉ cho hướng tả hai chữ vô dụng. Sau đó đi bắt đầu ép vụ Trần Nguyên. Trần Nguyên bắt đắt dĩ theo như hiểu biến của hắn đối với Trang Cô Nường. Tư gia công tử kia có một tòa nhà mà Trang Cô Nường có thể coi trọng. Mà chim liền vùng ta lên Mua Nhưng mà cuối cùng Những chỗ hát mùa vẫn bị loại trừ ra ngoài Trang thư tình trong một nơi bình thường Dành cho dân chúng ở Sân thật lớn Có 5 giang phòng chính Cầm thêm hai giang phòng nhỏ bên trong Có thêm 9 xương phòng So với nơi ở của Trương Tố Nhi lớn hơn gồng ếch Sau này dù có thêm vài người nữa Cũng có nơi để an trí Mà nguyên nhân khiến cho trang thư tình Hạ quyết tâm thế tòa nhà này chủ yếu là vì tòa nhà này thấy rằng có chút cổ, nhưng lại gần với cửa hàng và nhà của Tố Nhi Tị, qua lại rất tiện. Bà chim vừa nhìn qua, mặn liền đen, nhanh tay mua lại chỗ phòng ở kia. Lúc này, Trang Thích Tình vẫn chưa biết, nàng vẫn như trước phải thuê tòa nhà của bệnh trại công tử. Người trong bạch phủ đều đang âm thầm bàn tán, đoán xem vị trang cô nương này có phải là chủ tử mới của bọn họ hay không. Trần Nguyên nghe đưởng liền không chút gió giữ mà để ép lại Nhưng bên trong cũng âm thầm theo phong trào Mà vị chủ tử duy nhất của Bạch Phủ Hiện giờ là người duy nhất không biết việc này